Quick and snow show. Xin chào các bạn. Những ngày nghỉ Tết đã trôi vào d ĩ vãng rồi và bây giờ là lúc chúng ta sắn tay áo lên để tiếp tục làm việc thật h ă n g hái và hiệu quả. đó là quách c h ứ còn snow á ngay cả trong những ngày nghỉ tết thì tôi vẫn lao động hăng say và thu hoạch rất b ộ n chứ gì <cười> số tiền lì xì mà snow có được chắc phải đủ mua vài món hàng hiệu ấy chứ nhỉ <cười> riêng q u ý c này đã phải cháy túi với snow còn gì thôi đi túi của quách luôn thủng có đáy đâu mà cháy nói chung là kể từ bây giờ thì snow sẽ không nhớ đến quách như một người bạn chân chính nữa mà nói chung là sẽ không nhớ quách ở bất kỳ một vị trí nào mệt đúng là mệt thật khi có một ai đó để mình phải nhớ buổi sáng khi thức dậy buổi tối trước khi đi ngủ đều phải nhớ thậm chí cả trong giấc mơ và cả những cơn ác mộng nữa vì vậy mà quyết chọn giải pháp cô đơn để được ăn no ngủ kỹ đấy hãy xem khi thích một người thì ta có cảm giác như thế nào thư của anh Bam ở số điện thoại 01649627154 gửi Trần Ngọc Hà ở số điện thoại 01697507848 thích một người là phải nghĩ người đó cuối cùng trước khi đi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy thích một người là ngồi vào bất kỳ chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn h í hoáy i viết tên người đó lên mặt bàn thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy áp về người ấy khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức à cái này hắn cũng có thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lý do chính đáng để thông cảm thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta cầm ố n g nghe đôi khi không biết phải nói gì không còn gì để nói mỏi tay ơi là mỏi mà vẫn không bỏ xuống thích một người là khi đã chuẩn bị rất kỹ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kỳ ghét thích một người là sẵn sàng đợi người đó dù không có lý do gì để đợi không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua giận thì dễ thông cảm và hiểu được mới là điều khó thích một người là đi bên cạnh người đó im lặng không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói nhưng để nói ra điều này quả thật là khó anh chị làm ơn hãy gửi ca khúc thank you for là vinh mi của bon jovi tới người đó giúp em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 Email của Lưu Quang Tình gửi tới số điện thoại 01657088473 gửi tới Nguyễn Thị Thu ở số điện thoại 098 sao sao sao sao 822 anh chị thân, cách đây một năm em đã may mắn có được một người chị rất đặc biệt từ khi quen chị ý em đã học được cách sống vô tư hồn nhiên, biết quý trọng những gì mình đang có và hơn nữa là cách suy nghĩ chín chắn của một người chị mặc dù ít hơn em có một tuổi. Nhưng không hay là khi càng tiếp xúc với chị ý nhiều thì em lại càng thấy dường như chị ý chính là một nửa mà em đang cố gắng tìm kiếm b ấ y lâu nay. Nhưng cái gì thuộc về mình thì mãi thuộc về mình, còn cái gì đã không phải thì mãi không bao giờ thuộc về mình. Em biết được rằng em không phải là mẫu người mà chị ấy đang tìm kiếm và hơn nữa là hiện giờ em đang rất thiếu tự tin trong chuyện tình cảm, thiếu tự tin rằng mình có thể là người mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho chị, thiếu tự tin để nghĩ rằng mình có thể chịu được cái tính sớm nắng chiều mưa giữa chưa có sương mù của chị ý. Cho nên với em, chị ý chính là cái sẽ chẳng bao giờ thuộc về em cả. Yêu một người không nhất thiết là phải có được người ấy, mà chỉ cần được nhìn thấy người vui và hạnh phúc là mình cũng thấy vui rồi đúng không anh chị? Sắp tới là sinh nhật người chị yêu quý của em và cũng là một nửa mà em sẽ không bao giờ có được. Em muốn gửi tới người chị lời chúc, chúc chị sinh nhật vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình để không còn phải khóc một mình mỗi khi buồn. Và quan trọng hơn là em cũng không còn phải là người mua hoa hộ chị mỗi khi chị khóc nữa he he. Chị vẫn còn nợ em mấy bó hoa vẫn chưa trả b ó nào đâu nhá. Tạm thời cho chị nợ, sau này lúc nào em cần đến chúng em sẽ đòi lại sau. กู v ปกาก c she made me loved của ม a r o o ไ5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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn q s gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 57 1526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Quick thân mến Snow từ từ khi Snow nói dịu dàng là chắc chắn là có chuyện nào Quick sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi Snow nói đi nào sao Quick phải phòng thủ thế nhỉ q u i c có biết đó là một đức tính mà các cô gái rất không thích không? Hãy tỏ ra thật mạnh mẽ và quyết liệt một chút chứ như vậy mới mong thay đổi được cuộc sống độc thân q u ý n h Mà nhân đây cũng nói cho q u ý t biết, các cô gái h a y để ý lắm n h á Những việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng các nàng cũng cho vào bộ nhớ hết và khi cần đem ra cân đong đo đếm mà thì gai lắm đó. Ai người ta lại hay soi mói như Snow đâu? Chuyện lớn mới quan trọng chứ chuyện nhỏ ai tính? Ai mà quyết thế? Nghe bức thư này đây này. Thư của Nguyễn Trọng Thủy ở số điện thoại 1656 259 456 n g ư ờ gửi Nguyễn Thị Mai, địa chỉ email hy vọng mong manh gạch dưới dt hai n h ì n h g a c o m v n Người ta bảo mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, mùa của hạnh phúc, mùa của tình yêu. 19 n năm qua với em mùa xuân nào cũng như nhau, nhưng năm nay sao mà em lại thấy buồn và cô đơn đến thế này chứ? Đúng ra mùa xuân này với em phải thật vui và hạnh phúc mới đúng, nhưng em đã đánh mất tất cả. đến bây giờ e mới m hiểu em yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Hôm qua em vừa gặp lại cô ấy, cô ấy vẫn thế, vẫn nụ cười đã khiến em gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em biết nụ cười ấy không còn dành cho em nữa rồi. Nhưng bà thằng ấy thật sự cho em cảm giác hạnh phúc. Những kỷ niệm đó có lẽ em không thể quên được. Ba thằng ấy gắn liền với những ngày cùng nhau đi làm đồng, cùng nhau đạp xe đi chơi và dĩ nhiên cô ấy luôn phải đèo em. Nhưng rồi hai đứa cũng phải xa nhau. Em ra Hà Nội tiếp tục công việc học tập, cô ấy cũng vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập. Stop. q u ý t nhớ chi tiết và dĩ nhiên cô ấy luôn phải đèo em nhé. Đập tiếp đi chàng trai. Và rồi tình yêu nỗi nhớ c ĩ k ỷ của em đã giết chết tình yêu đó. Em đã nói lời chia tay anh chị à. Bây giờ khi em biết mình đã sai thì cũng đã muộn rồi. Em đang sống trong sự hối hận và cô đơn. Bây giờ em chỉ biết âm thầm quan tâm đến cô ấy mà thôi. Chỉ mong cô ấy sống tốt. Em muốn anh chị gửi giúp em tới cô ấy là Nguyễn Thị Mai ở số điện thoại 01648253486, Lời xin lỗi của em kèm với ca khúc. Apologize. Sao q u ý t thấy chưa? Chả thấy gì cả. Hai người này chia tay nhau bởi vì sự xa cách, nỗi nhớ nhung không thể vượt qua và cả sự ích kỷ nữa. Chẳng liên quan gì đến chi tiết cô gái luôn phải đeo chàng trai cả. Đấy anh chàng kia nói thế nhưng biết đâu lý do thật sự của việc chia tay lại nằm ở chi tiết nhỏ thì sao? Tôi t h ấ n hết cứ c ạ. đã có kinh nghiệm này rồi thì cứ tránh đi cho nó lành. Đến nhà tôi đeo tôi đi chăm chỉ vào rồi sẽ có một ngày. Ngày sao? Tôi thầy cho cái lớp mới. Anyway đây là Apology của One Republic và Timberland. của bạn thính giả yêu cầu không đưa tên gửi một người nào đó có biệt danh là nhẹ tựa gửi cậu không hiểu sao với cậu tôi lại có cái cảm giác gần gũi thân thuộc đến thế cứ như tớ đã biết cậu từ lâu lắm cái cảm giác ấy thật khó tả muốn được gần cậu hơn được che chở bảo vệ cho cậu tớ không dám hứa hẹn những điều xa vời không biết nói những lời có cánh nhưng hãy để tớ làm vài điều nhỏ nhặt này để được thấy cậu bình yên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cậu cần và tớ sẽ đến tớ sẽ không nề hà đó là lúc nào cũng không ngại đường xa hay nhiều khói bụi tớ sẽ ngồi im cho cậu v ị n vai tớ mà leo lên và đi đến nơi nào mà cậu muốn nếu như trên đường đi cậu có mệt mỏi thì cứ dựa vào lưng tớ một tí tớ hứa sẽ ngồi thật vững chãi để cậu có thể ngả lưng vào có thể l n c tạm ít nắng ít mưa hay tránh những cơn gió lớn cậu cứ yên tâm mở sau lưng tớ mà ngủ ngon mọi thứ cứ để tớ là người chắn phía trước một ngày khi cậu buồn bã vì thất vọng trong việc chinh phục một ai đó, hoặc do một con điểm kém, hay lại cãi nhau với những cô bạn thân cùng hội, tớ sẽ đến. tớ chẳng thể làm cậu vui hay treo cho cậu cười. tớ cũng không biết an ủi hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe. tớ chỉ có thể ở bên cạnh cậu và để cậu nhận ra mình không đơn độc một mình. chỉ có thể mua kem nếu cậu muốn, im lặng nếu cậu cần im lặng, hoặc hát vài câu vu vơ nếu điều đó có thể làm cậu thấy đỡ hơn. hãy để tớ ở bên sau mỗi vấp ngã cuộc đời, được không? khi cậu khóc vì loay hoay mãi với những rắc rối của cuộc sống, hay cảm thấy mình dường như bị lạc lối trong những mối quan hệ, cả lúc tranh cãi với bố mẹ về những chuyện riêng tư, thì cứ tìm đến tớ. Tớ chẳng biết khuyên i a n cậu thế nào là đúng, cũng chẳng giúp cậu được điều gì, nhưng thật lòng, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nếu như cảm thấy mình đang rơi, lạc lõng và bơ vơ, hãy ở sau lưng tớ và tin là dù thế nào, tớ cũng sẽ tìm ra cậu mà thôi. Khi chúng mình lớn lên, đi xa và bắt đầu những mối quan hệ mới, cậu lúc đó có thể sẽ tìm được ai đó ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương, có thể thoải mái tựa đầu vào lưng người ta và ngủ ngon lành, có thể khóc hay cười vang cả con phố. Tớ lúc ấy có thể sẽ gặp một ai đó cần tớ bảo bọc hay c h ở c h e hoặc cũng có thể tớ chẳng thể thay đổi được lòng mình, vẫn mãi là một tên ngốc vụng về và lặng thầm đi bên cạnh đời cậu. Nhưng thật lòng tớ, cậu ơi, ký tên y o u r c o n s t a n t n กับเพลง Thinking of You ของ e n s i g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 biết vậy mà s a s snow vẫn luôn tiếc rẻ mỗi khi mua trượt một đôi giày một cái áo một cái váy mà việc có nó hay không snow cũng chẳng thay đổi được gì cả quý cô biết snow luôn hồi tiếc vì vào cái ngày mùa hè cách đây hơn 10 năm snow đã nhận một anh chàng lỡ n g ỡ và làm việc cùng không và kết quả là đến tận bây giờ anh ta vẫn bám theo l ã n g nhẫn mỗi khi nhìn thấy Quick Snow lại hối tiếc, hồi đó bao nhiêu chàng đẹp trai tài năng run rủi thế nào chứ. Còn Quick thì ngược lại, chẳng bao giờ hối tiếc vì đã quen biết Snow cả. <cười> Điều đó thì đã hẳn. Bởi vì gặp Snow rồi, Quick thấy các cô gái khác, cô nào cũng đ á n g yêu, có vô vàn ưu điểm. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Bùi Nam Thiện, số điện thoại 0906093384. Tôi vừa m ấ t xuất học bổng toàn phần tại Singapore và như mỗi lần thất bại khác, tôi lại trở về thành phố hối tiếc trên chuyến bay của hãng hàng không giá như. Chiếc vé được đặt qua công ty du lịch sám hối. Hình như không có những người khuôn vác giúp hành lý, nên tôi đành tự mình khoác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi hàng ngàn những kỷ niệm không mấy vui vẻ. Thật ngạc nhiên, chiếc vé tôi đặt đã ghi chú rằng tôi sẽ được tham gia một đêm hội quan trọng nhất trong năm tại ngay khách sạn cơ hội mà tôi sẽ ở. Đêm hội đáng tiếc. Tôi diện bộ đồ đẹp nhất của mình tới đêm hội và tình cờ tôi gặp một gia đình người quen ở đó. Mấy cô cháu gái họ nhà lỡ mất rồi. Họ vẫn giữ những thói quen tặc lưỡi, chép miệng từ ngày xưa khi tôi còn bé. Họ chào tôi mà mặt mũi nhăn nhó, dầu dĩ. đúng lúc ấy tôi nhìn thấy cô bạn gái cũ của tôi, cô nàng ngày hôm qua đang tung tăng đi cùng một anh chàng khác. Một bàn tay chia ra trước mặt tôi, bà lão an bài đứng đó, bên cạnh là bà cụ cơ hội duy nhất. Nhưng rồi sự xuất hiện của cô cháu gái bà cụ là cơ hội đã qua, đã làm cho những anh chàng hội viên của nhóm ước gì phải suy x o a Cô nàng lượn đi lượn lại nhờ nhơ, trong khi đôi song ca ước mơ tan vỡ và thất bại đang hát những bài hát về chính cuộc đời mình. Và từ hàng ghế đầu, tiếng khóc sụt sùi của hai chị em nhà bó tay đã vang lên khiến đầu tôi đau buốt. và bây giờ tôi có một lời khuyên dành cho những ai đã chót mua vé trở lại thành phố hối tiếc giống như tôi hãy vứt nó đi và thay vào đó bạn hãy đến ga bắt đầu lại nhé để đặt vé đến thành phố tương lai bố mẹ tôi ngày trước đã gặp nhau ở đó và bây giờ bố mẹ cũng rất hạnh phúc tôi cũng quyết định chọn mua một căn nhà ở đó cho tương lai của mình và nếu có ý định trở thành hàng xóm của tôi bạn hãy tìm đến thành phố dũng cảm tôi cũng đã có thêm hai người hàng xóm tốt bụng nữa là anh giúp đỡ và bác tha thứ còn nếu bạn sợ lạc đường thì hãy hỏi tổng đài lạc quan về tôi quên m ắ t tên tôi là tương lai tươi sáng chắc hẳn chúng ta sẽ được gặp nhau ở đấy bạn lên đường ngay đi nhá gửi tới ngọc lan gạch dưới 293 tới clo tới mùa đông tới thủy lex và tất cả những người bạn mới của bồ câu chúc mọi người có một năm thật ấm áp và tràn ngập niềm vui bên người thân và bạn bè gửi tặng mọi người ca khúc I Got Feeling của Black Eyed Peas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 n i g h t s go green. Good night. That's a nice. Won't do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, and do it, d o it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, easy come, easy go, now we on top, feel the s h o t body rock, rocking don't stop, round and round, up and down, around. Day, Tuesday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday, s u n d a it. Get, get, get, get, get with us. We know what we say, say party every day, pop, a pa r t y every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna. be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 Email của Lê Đức Lộc ở số điện thoại 01685909494 gửi tới Vũ Thị t h ê u 01643****4599. Hạnh phúc nhất của anh là mỗi lần em nhỡ xe em gọi điện cho anh và anh có thể nói hãy ở yên đấy anh sẽ tới. Hạnh phúc là được thấy em cười khi anh nói để việc đấy cho anh. Hạnh phúc là được nghe em nói, vâng khi anh nhắc nhở, ngủ sớm đi và ngủ ngon em nhé. Hạnh phúc là được nhớ về em khi đêm đến và đứng chờ em tới mỗi sớm mai. Hạnh phúc là được nhìn em say trong giấc ngủ, được nhẹ nhàng hôn lên má, lên môi em. Hạnh phúc là được ôm em trong tay và có thể làm tất cả vì người mình yêu thương. Hạnh phúc đấy ngỡ trong tầm tay mình thôi nhưng có dễ nào nắm bắt? Hạnh phúc vừa mới hôm qua thôi mà ngỡ như đã quá xa vời. là tại anh không thể sống là chính mình để có thể làm tất cả cho em hay tại em không còn muốn đón nhận nó từ anh nữa. Anh đã trả lại cho em trái tim em gấp tặng anh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải trôn chặt đi tình yêu của mình. Dẫu biết rằng nó có thể còn vùng đạp rất lâu trước khi tắt lịm. Anh biết người ta đến với em trước anh và cũng chờ đợi em lâu hơn anh. Vì thế anh không giận và trách em khi em quyết định ra đi. Anh chỉ biết buồn thôi. chỉ mong mỗi khi buồn, xin em đừng nhìn lại, vì ở nơi đó em đã mất đi một người yêu thương em thực sự. anh quyết về chị Snow ơi, tết này em lại một mình đón giao thừa ngoài Hà Nội, một mình giữa cái lạnh giá của mùa đông, em thấy nhớ người ấy vô cùng, những chị ạ. dẫu biết rằng thiên đường hạnh phúc của người ấy sẽ không hề có dấu chân em, nhưng cũng xin đang chị truyền dùm em bài hát này tới người ấy cùng lời nhắn. năm mới Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu và đầm ấm bên cạnh người thân. Hãy hứa với anh rằng em sẽ không bỏ phí đi một phút giây nào để nối tiếp cho những gì mình đã chọn. Anh vẫn không tin rằng em muốn xa anh chỉ vì một giấc mơ. Xin cảm ơn Quick Snow Show và chúc anh chị một năm mới thân mạnh khỏe hơn, vui tươi hơn, dẫn chương trình hay hơn. Để chương trình mãi là sự chỉ đỏ xuyên suốt mỗi cuộc tình. Để mọi người yêu nhau có thể nói với nhau những điều mình muốn nói, dù là những lời hạnh phúc hay cả những giọt nước mắt của sự chia ly. c ù với ca khúc When You Say Nothing at All của Ronnie Keating. It's amazing how you can speak right to my heart without saying.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 People talking out loud, but when you hold me near, you drown out the crowd.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 105883 g ử i c a cao nóng viết cho mùa đông cô đơn mùa đông lạnh có nhiều cách để sửa ấm bạn có thể uống một cốc nước ấm quàng thêm chiếc khăn len mặc thêm một chiếc áo hay chui vào trong chăn nhưng lạnh trong lòng thì sao đây tôi lạnh tôi muốn một sự yêu thương một cái nắm tay hay đơn giản chỉ là một lời quan tâm qua lời nói của người mà tôi mong muốn tôi đã có được sự ấm áp đó nhưng nó đến quá nhanh và đi cũng quá vội vàng khiến tôi chưa kịp cảm nhận hết cái ấm nóng đó thì nó đã vụt mất rồi khiến tim tôi đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cà cao nóng. Em gọi anh vậy là vì khi nào đi cà phê anh cũng đều gọi cà cao nóng. Thứ đồ uống thơm ngon, ấm nóng giống như cảm nhận của em về con người anh vậy. Anh nói anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, yêu ánh mắt nụ cười của tôi. Tôi lúc đó thì không có chút cảm nhận hay suy nghĩ gì về lời nói đấy, tôi coi như là gió t h o ả n g qua. Rồi anh cứ đến bên tôi, anh đưa tôi về nhà anh. Anh nói tôi là người yêu anh với gia đình. tôi ngỡ ngàng trước lời nói đó và rồi tôi cứ trôi theo cái sự đã rồi ở trong gia đình anh tôi cảm nhận được sự yêu thương của gia đình anh đối với tôi tôi cảm thấy thân thuộc với gia đình anh như thể tôi sinh ra để được ở đó vậy mặc dù khi đó tôi chưa yêu anh dần dần thì tôi cũng quen với sự có mặt của anh trong gia đình tôi trong suy nghĩ của tôi nhưng hình như tôi vẫn chưa yêu anh tôi đã quen với sự có mặt của anh quen với sự quan tâm của anh tôi thì thụt hậm khi anh không nhắn tin cho tôi vào những lúc mà đáng ra anh đã làm rồi ở mọi ngày những lúc như thế này tôi thấy lạnh quá tôi lại tự hỏi mình đã yêu chưa chưa mình chưa yêu tôi chưa yêu anh tôi dám chắc điều này chỉ có điều là tôi chưa hiểu sao tôi lại như thế mà thôi có những lúc tôi muốn để tình cảm của mình tiến thêm một bước nhưng sao khó quá nếu có cũng chỉ là vì gia đình anh tôi yêu gia đình anh tôi càng suy nghĩ thì lại càng thấy tôi và anh không thể hòa hợp tôi phải làm sao đây tôi đã từng nghĩ hay tôi cứ biến mất khỏi anh không một lý do không một lời giải thích làm như vậy có được không vì tôi thấy tôi và anh chẳng đi đến đâu chẳng có kết quả tôi ra đi khi mà tôi chưa yêu anh sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không cứ tiếp tục thế này lỡ một lúc nào đó tôi buông xuôi rồi yêu anh khi đó nếu xa nhau sẽ làm tôi đau khổ hơn tôi sợ điều đó vậy nhé tôi phải xa anh thôi xa anh ngay lúc này xa anh ở mùa đông lạnh lẽo tạm biệt ca cao nóng cùng với ca khúc goodbye của esophy Các bạn thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng v o v Giao thông 9 1 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn. Yêu một người là trao cho người ấy quyền là mình đau. Một điều tưởng như ngược đời nhưng ngâm nghĩ thì thật đúng với Khung q u i c k Đúng vậy đấy, chúng ta yêu để tìm cảm giác hạnh phúc. nhưng khi hạnh phúc của mình phụ thuộc vào việc người khác đối xử với mình ra sao thì mình rất dễ bị tổn thương cũng vì thế mà chúng ta không thể nói những người cô đơn không yêu ai và chưa ai yêu như quyết là không sung sướng họ có cái hạnh phúc của một người hoàn toàn tự do tự quyết định mọi vui buồn cùng lắm những người bạn n h s n â u cũng chỉ có thể làm quyết vực mình một chút mà cái b ự c mình đó cũng rất dễ giải quyết thôi nếu như q u ý t chịu tốn kém hơn nói tóm lại hạnh phúc là tự do quyết nhá nhưng đến rất gần rất với c â n n lý rồi đấy h còn gần hơn với bức thư đang để trên bàn bà lúc này này gần đến nỗi có thể nhìn thấy vài v ệ t nước mắt làm nhòe mấy dòng chữ nữ cơ thoi phét email chứ phải thư tay rồi mà nhòe m ớ i c h ừ n nẹt này người ta cảm nhận được những điều không thể nhìn thấy được thế mới gọi là tâm hồn nhạy cảm cái mà quyết ca chẳng có tôi lằng nhằng quá đi đi đi đọc thư n à o thư của Hannah Angel ở số điện thoại 0936 502 789 g ử i một người tên là s i p Không ai hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến vậy, yêu vội vàng, mê mải, điên dại. Một con bé luôn b ư ớ n g b ì n h và cho mình là đúng như em, khi ở bên anh lại giống như một con mèo ngoan ngoãn. Anh lạnh lùng với em, em kiên nhẫn ở bên cạnh. Anh cáu gắt, em xoa dịu. Anh mắng mỏ, em cười xòa. Khi anh buồn, em luôn tìm cách để cho anh vui. Em cứ mải miết, mải miết chạy theo niềm vui và nỗi buồn của anh như thế. Bạn bè em và cả bạn bè anh nữa. điều nói sao em ngốc thế, sao em khờ thế đều thương hại can ngăn em, nhưng người yêu em đau đớn, khổ sở em bỏ qua hết, chỉ cần nhìn thấy anh cười, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là em bỏ quên tất cả và mặc định những việc mình đã làm là đúng. Cũng đã có rất nhiều lần em muốn giận anh, em quyết tâm rời xa anh, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng anh, nghe anh nói rằng anh nhớ em, anh muốn gặp em, em lại lao đến bên anh như một con ngốc. Em nhớ anh, em nhớ anh đến điên dại. Sáng khi thức dậy em nhớ anh, tối trước khi đi ngủ em cũng nhớ anh, trong giấc mơ em cũng nhìn thấy nụ cười của anh. Em nhớ anh ngay cả khi anh đang ngồi cạnh em, em cứ sợ những giây phút đó trôi qua mất. suốt cả ngày những suy nghĩ về anh cứ quẩn quanh em, không để em làm được việc gì, cứ mãi miết nhớ, mãi miết nghĩ và mãi miết đau. Em yêu anh, em tin anh đến mức mù quáng, đôi khi em tự trách mình sao ngốc thế, sao khờ dại thế, nhưng lý trí em không thắng nổi trái tim em. Anh nói anh yêu em, nhưng tình yêu của anh là gì nhỉ? là làm những gì anh muốn mà không cần biết đến cảm giác của em, là luôn bắt em làm theo ý anh, là ngoài em ra còn có những người con gái khác mà anh gọi là góc tối. Vì em yêu anh nên dù em biết anh có những người khác em vẫn tự huyễn hoặc rằng những người đó chả là gì cả, chỉ cần anh yêu em em có thể tha thứ tất cả, rằng sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng với anh biết nhường nào và sẽ thay đổi sẽ chỉ là của riêng mình em thôi. Em tự nhủ với mình rằng không phải anh không yêu em theo cách mà em muốn, c ó n nghĩa là anh không yêu em bằng cả trái tim. Vì vậy, cho dù anh lạnh lùng, dù anh xa cách, em vẫn muốn ở bên anh. Em đã tự đặt cho mình một niềm tin như thế. Em đã tự nhủ với mình rằng nếu anh không yêu thương em thì em sẽ yêu anh nhiều gấp đôi, nhiều đủ cho phần hai đứa. Nhưng có lẽ em đã sai, phải không anh? Em cũng chỉ giống như những người con gái trong cuộc đời anh cũng chỉ là một góc tối. Anh cũng sẽ phủ nhận em giống như phủ nhận những người khác. Em cũng chỉ là một khách đi xe trên chuyến xe bớt cuộc đời anh thôi. Anh nói với em, anh không phải xe bus, anh sẽ đi cùng em. Nhưng sao em vẫn thấy chuyến xe cuộc đời mình sao chật chội thế, ngột ngạt thế? Thậm chí em còn không có lấy cho mình một chỗ ngồi tử tế trên chuyến xe ấy. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Dù nước mắt chẳng mang yêu thương của anh đến cho em, nhưng em không biết làm gì nữa. Đã đến lúc em phải bước đi rồi. Em vẫn còn yêu anh, nhưng em không còn cần anh nữa. Em đã yêu như trái tim em mách bảo, nhưng khi tim đã làm em đau đến mức chai sạn rồi, thì em phải buông tay thôi. Đã có lúc anh hỏi em nhiều đến đâu, có lẽ em có câu trả lời rồi anh à. Em yêu anh đủ để rời xa, yêu đủ để can đảm đối mặt với cuộc sống không có anh bên cạnh, yêu đủ để quên. Anh, có lẽ anh chẳng bao giờ cho rằng mình sai đâu nhỉ? Nếu một lúc nào đó nghĩ đến em, liệu anh có thấy mình có lỗi với em không? Những điều em nghĩ không phải em trách anh đâu. Em viết chỉ giống như cảm giác đắp đất xung quanh mình để đến khi chỗ đất ấy đủ lớn thì bám vào đó mà đứng dậy. Yêu một người nghĩa là trao cho người ấy quyền làm mình đau, nên em đã tự xin lỗi mình rồi anh à. Em đã nói là em sẽ giận anh đến hết cuộc đời. Em rất muốn t h ậ n anh, rất muốn vô tình với anh, nhưng em không làm được. Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với anh. Đây là lời tạm biệt của em gửi đến anh cùng với ca khúc Ochotaga của Rem. เจดากั พอชด aga เสด็จดเมีย <all right. S 3>